Không để ý tới hắn nữa, biến đầu cười cười với bác Hiệu. Chỗ của tỉ tỉ chơi đùa thật vui. Cẩm như cô nương, xem ra cũng thích náo nhiệt. Ngày trước đi theo nha công tử sống ở trên núi, nó là luôn cùng nha công tử. Hai người nhất định là hết sức thân thiết. hiểu Hiệu che miệng cười khẽ. Dập lên cẩm có cảm giác thật ra thì bác Hiệu đến bây giờ vẫn muốn từ trong miệng nàng môi ra chút gì đó. Nhưng mỗi lần đều bị nàng mơ mơ màng màng Làm cho lẫn quận rồi Bọn kẻ ngốc hỏi một đàn Trả lời một nẻo Thật sự là người bình thường Thân thiết Dịp lên cẩm chỉ muốn cười ha ha Nhưng nhịm y mỉm cười không trả lời Nhưng hắn tiếp tục dùng hành động bài tỏ Hai người rất thân thiết Hắn nắm tay dịp lên cẩm Nói Hôm nay tiền tối bánh hiệu cô nương rồi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 bách thận cũng coi là tao nhả lại đột bách hiểu pha phải cây hoạt đàn hương đó là tự nhiên giúp lên cẩm mơ hồ cảm giác lượng bách hiểu này thận tao nhả uyển chuyển đó lại có vài phần dao động chán nản nhưng lại nhân nhiễm y vẫn cười ôn hòa như cũ không chút nào thất lễ hay không hề đặc biệt thắng thư hồ đều cười tự nhiên với mỗi một người ice nữ nhân nha Chịp lên cẩm cảm thán trong lòng. Phát hiệu cho la đã động tình đối với nhan đại sổ sắm rồi. Nhưng mà nàng là nữ nhân kiêu ngạo. Báo nàng mở miệng thế nào đây? Hơn nữa, đối phương còn là nhan nhiễm y và nhân vật đào hoa tuyệt thế. Đối thoại còn lại là điều không có nghe thấy hoàn toàn đắm chìm trong suy tưởng của mình mà đến sau đó bị nhan nhiễm y dắt đi. Về tới khách sạn Diệp Linh Cẩm bị nhanh Nhậm Y trực tiếp dẫn đến phòng của hắn. Bởi vì Vi Đăng không có ở đây, Nhanh nhiễm Y kêu tiểu Nhị đưa bữa ăn tối lên. Hai người rơi vào bầu không khí trầm mặc, bắt đầu dùng cơm. Chương 32 Tiệc Tiễn đưa. Chúng ta ba ngày sau rời khỏi nơi này đi Liễu Thành, sau đó một đường đi thẳng tới Đan Thành tìm Bồ gia.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 Nói với nàng nhiều như vậy. Nhưng mà vất vả lắm, nhân đại xối mới để ý nàng khi ở chung với nhau. Dù sao nàng cũng nên nể mặt mà. Mùi mũi. ừ, dịp đến đoạn. Dịp đến cẩm không thể không thừa nhận. Lúc nhân nhiễm y không làm chuyện xấu, thật rất ôn hòa, làm cho người ta sẵn thoải mái. Đoạn nhi, tốt. Sau đó lại trầm mặt ăn cơm. nha nhiệm y, Hắn không phải là người tính xen vào chuyện của người khác nhưng tại sao nhặt lấy kẻ rất ngốc là nàng lại còn một mực tìm kiếm chân tướng dịp da gẫm chuyện không may dịp lên cẩm vấn hết óc suy nghĩ ngẩn người cái gì ăn cơm nhang đại xoách xám mỉm cười gắp miếng thịt bỏ vào trong chén dịp lên cẩm dịp lên cẩm thích nhất là thịt nhang nhịp y này thật là rất được lòng nàng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 còn họ bắn đầu lên đường rồi bách hiểu mặc y phục màu xanh nổi bật để tóm bộ tùy ý mặc dù rất kiều diễm nhưng lại có mùi vị nữ tử giang hồ cứng cỏi và hào phóng đôi nhìn hết sức quyến rũ giờ ly rượu lên cảm ơn bách hiệu cô đơn mấy ngày này đã chứa cố nhanh y vẫn như cũ mặn áo cho màu tím viền vàng phía sau lưng Là mặn trường giang bao phủ sương mù, càng tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn. Chỉ là viện rất nhỏ thôi, diện diệp gia bị diệt môn, nhân công tưởng nhờ ta điều tra không có chút manh mối. Nhưng trên giang hồ truyền ra, con gái của Liễu như xương, diệp gia đại tiểu thư vẫn còn sống trên đời. Diệp lên cẩm rất có thể còn sống, nhưng mà khi tin tức này truyền ra, tiểu nữ vẫn còn chưa tra ra ra. thật thẹn với danh hiệu giang hồ bánh hiệu xanh này, dịp liên cẩm kiếm sợ trong lòng, nàng bị bại lộ rồi. Chương 33 đối tượng mọi người tìm kiếm. Ông sao khiến cho bánh hiệu cô nương tổn hao tâm trí rồi, nhanh nhậm y lại nâng ly, Bết hiệu cười khẽ, uống một hơi cạn sạch, nói: sáu hộ ta sẽ tiếp tục điều tra.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 thường thoảng, nha nhiệm y lại gấp một miếng thịt bỏ vào trong chén của nàng, Châm ra là đã tìm hiểu rõ ràng ý thích của nàng rồi. Thực ra thì Diệp Liên Cẩm không biết làm sao, hôm nay nàng lại không có chúng cao hứng nào. Trong phòng ăn, cắn vài cái bàn, có ba đại hán diện mạo hết sức hung ác, tay cầm đại đao, rất giống trong tiểu thiên võ hiệp, có biệt danh là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 Lại là một kẻ ngốc, đó lại sẽ dễ dàng tìm kiếm. Hơn nữa nghe nói bọn họ đã tới lịch thành. hiển nhiên, bộ dạng ba người giống hệt nhau. Nơi này, nhanh nhiễm y, bất hiểu, dịp lên cẩm dĩ nhiên là nghe được. Trong lòng dịp lên cẩm, hóa lọt bọt. Nhanh nhiễm y nhìn dịp lên cẩm bên cạnh ngỡ người ra, liền nói với bất hiểu, xem ra nơi đây không thể ở lâu được. cố muốn mời bánh hiệu cô nương cùng ăn mụn bữa thật ngon. Tao đã cáo từ, thật là thất lễ rồi. Giấc lời, liền kéo dịp lên cẩm đè đầu của nàng xuống. Dịp lên cẩm hiu được như nhiệm y, lo lá người khác, để thấy vẻ mặt đờ đẫn của nàng, hoặc là sợ nàng đột nhiên nghe người ra, sẽ bị người khác phát hiện. Cái ngựa ta đã phân phó, người chuẩn bị tốt rồi. Ta sẽ tiễn đưa các ngươi rời đi. Đỡ nhi giang hồ quả nhân là không câu nệ tiểu tiết. Cảm ơn. ba người ra khỏi quán rượu. Các ngựa dừng ở cánh đó không xa. Thật ra thì đã ở ngoài thành trường gian rồi. đó là cảnh sát nơi này rất đẹp. Nên mỗi ngày có rất nhiều người đến ngắm cảnh, câu cá. Người sinh sống ở chỗ này mới mở quán rượu. Nhân những y kéo dược lâm cẩm hướng về phía bách hiểu. Ba ngờ làm tư thế cáo biệt. Thật ra thì ta biết rõ, nàng không phải dương một của người mà là diệp ra đại tiểu thư, diệp tinh cẩm Bánh hiểu nhìn nhân nhiễm y nhàn nhạt nó ra. Chương 34 Công tử vô tình nhan nhiễm y mỉm cười, thấy sự thông minh và tài trí cùng với mạng lưới tình báo của bác hiệu cô nương không khó để phát hiện. Thì không hoài nghi rồi đồng đại trên dân hồ là có người mua tin tức từ chỗ của ta sao bách hiểu pha phẩy nhà cây quạng đàn hương cười một tiếng Diệp lên cẩm thừa nhận nàng thận rất đẹp tại hạ tin tưởng cô nương Nhưng nhậm y vẫn cười ôn hòa vậy sao nô cười của bách hiểu pha nhạt dần như vậy thần cảm ơn nhan công tử đã tin tưởng Diệp lên cẩm cũng tin tưởng nàng Lần nữa nàng biết ít hiểu thực sự yêu thích nhan nhiệm y nàng nhìn qua vẻ mặn của nhan nhiệm y rồi tở ra một tiếng lại muốn cười nam nhân ưu tú như vậy cho dù ai cũng không thể cận lại được nàng hơi buồn rầu dĩ nhiên dĩa bến cẩm đã biết rõ bộ mặt thận của nhan nhiệm y như vậy tại hạ từ biệt ngay tại nơi đây ngày khác chúng ta trở lại trường gian này những thứ khoảng không gian xuân sắc vậy cáo từ nói xong các diệp linh cẩm xoay người lên xe ngựa tiếng xe ngựa vang lên lộng cọc lọc cọc diệp linh cẩm nhìn nhanh nhịp y từ biệt hắn không quay đầu liếc mắt một cái cứ rời đi thật tự nhiên quả nhiên là không tiên không phổi lẫn người cái gì giữa nghiêng trong xe ngựa nhanh nhịp y lời biến liếc mắt nhìn diệp linh cẩm một cái nói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 Diệp Linh Cẩm nghe Nha Nhậm Y tự sưng mệt kế, thật sớm muốn cười, rất có cảm giác thành tựu. Nhưng ngay sau đó lại không khỏi dâng lên cảm giác bi thương. Bướng đường giang hồ này quả nhiên là không dễ đi. Nghĩ tới đây, Diệp lên Cẩm nhìn về phía Nha Nhậm Y, biểu lộ ra vẻ mặn vô cùng thân thiện với hắn, nhưng thực ra là nụ cười rất nghi ngờ. Ngoan, đừng cười nghi ngờ nữa, Nha Nhậm Y hiếp bác nói. Người mới cười ngây ngô, rồi Liễu Thành đỡ lịch thành, còn cánh vài cái trứng nhỏ. Nhân công tử, hôm nay chúng ta nghĩ lại trứng nhỏ phía trước một đêm, có mai là có thể đến Liễu Thành rồi. Người đến xe và xe ngựa đều là do bánh hiệu chuẩn bị. Làm phiền rồi, nhân nhiệm y lập tức ván lên một góc rèm xe nổi. Người đến xe là mụn đại tốt hơn 30 tuổi, đến rất tận thà nổi. Công tử đừng khách khí, tiểu thư nhà ta đúng là đã có dặn đi dặn lại. Lại nói, tiểu thư nhà ta vừa xinh đẹp vừa thông minh, đá như hồ cũng xem như mọi người đều biết đến, giá là ông có ý định lo viện chung thân đại sự, làm cho mấy người chúng ta vô cùng lo lắng. mươi 35 Thông báo Điều này dĩ nhiên,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 Dũng linh cẩm ngồi xe rất vất vả, có lẽ cưỡi ngựa sẽ thoải mái hơn một chút, nàng nghĩ thầm. Giờ một tiếng xe gió truyền đến, hai bóng người lao ra chặn trướng xe ngựa. Cô xe kinh ngạc, gọi kéo cương kìm ngựa lại. Dũng linh cẩm không cẩn thận chú đầu về phía trước, trong lòng than thở. Cú va đập này có thể biến mình thành kẻ ngốc, nhưng kết quả đã nằm ngoài dự đoán. dẫn bên cạnh lấy mụn tư thế vô cùng chân chó ôm lấy đùi sói của đài sói xám nha nhiệm y ra ngồi vẫn như bàn thạch ở bên cạnh bởi vì động tán khá đồng ngột hệ số khó khăn khá cao với tóc của nàng xỏ xuống hơn nữa mái tóc đen nhánh xỏ xuống lưng mộn và loạn lòa xòa trên cổ cổ áo hơi mở đó lỏng cùng cái cổ trắng nhỏ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 Trong lòng Diệp Linh Cẩm lại lo sợ hơn, phấn nộ rút móng vốn của mình lại, hoang hoảng ngồi xuống. Trong xe ngựa, đài trở nên yên ắng như cũ. Xảy ra chuyện gì? Nhà nhịp y lời nhắc hỏi. nha công tử, bên ngoài, các người đó đang đánh nhau. Cô xe ván rèm lên nói, liếng nhìn Diệp Linh Cẩm, đó đó ho nhẹ một tiếng, rụt đầu lại. Không phải giang hồ báo tu rồi hả?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 ai gặp các người thận tốn nhiều công sức. sau đó, đỏ, bóng áo màu xanh dương vướng lại gần.